Trước 123, yến dương đầu y n biến. góc thực ầ loạn tấm mắt rừng ở ôm nhau quý mặc nôn cùng thời khinh khinh trên người ngực rừng không được huyết khí quần quận á thần ta không quá thoải mái chúng ta chạy nhanh trở về đi lại đợi đi xuống nàng không xác định chính mình có thể làm xảy ra chuyện gì đến hảo yến thần nhận thấy được yến dương không thích hợp lấy thân thể không thoải mái vì t ử đại khái là không có khả năng nàng nhưng là quan hệ dị năng giả có thể là dị năng tiêu hao quá lợi hại cho nên mới muốn nghỉ ngơi yến dương thấp giọng giải thích đã biết yến thần không nói cái gì ôm lấy yến dương muốn đi đừng vẫn là ta chính mình đến đây đi ngươi cũng nên hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi cái kia tang thi rất nguy hiểm a thần ngươi có hay không bị thương a yến dương nghĩ đến chiến đấu hình ảnh liền lại bắt đầu lo lắng đứng lên mất hết hệ dị năng cầu cấp yến thần trị liệu ta không sao không phải không thoải mái sao vẫn là chức không cần dùng dị năng yến thần bắt được tay nàng không có vi phạm nàng ý nguyện hai người nắm tay hướng bên cạnh xe về phần dương văn hạo bọn họ đã sớm chạy không ảnh nhi q u ở trên xe yến dương không biết vì sao có chút t r ộ t dạ không dám nhìn yến thần tầm mắt dừng ở ngoài cửa sổ xe nhìn đến đang ở h n g hôn quý mặc nôn cùng thời khinh khinh hô hấp cứng lại duy trì ở trên mặt bình thản biểu cảm thuấn quy liệt yến thần xem yến dương cái ó t như có đăm chiêu giờ k h ắ c này hai người cũng không lại giống như lúc trước như vậy thẳng thắn thành khẩn theo quý mặc nôn cùng thời khinh khinh xuất hiện có vài thứ ở không nhận thức được thay đổi yến dương bỏ qua một bên tầm mắt không lại xem quý mặc nôn cùng thời khinh khinh dư quang trung đ ỗ n g nhiên nhìn đến thần lăng đại hạ nghĩ đến không tốt trải qua hốt nổi giận đứng lên nàng nghĩ tới quý mặc nôn bên kia người ta nói qua nơi này có cái phòng nghiên cứu yến dương hận ý n ồ n g đậm nàng chán ghét sở hữu phòng nghiên cứu bọn họ đều đáng chết á thần chúng ta hủy cái kia phòng nghiên cứu được không yến dương trong thanh em mang theo khóc nước nở yến thần thực minh bạch tâm tình của nàng thanh âm bình tĩnh nói kia sẽ phá hủy đi thời khinh khinh thôi đẩy uy đủ miệng đều sưng lên quý mặc nôn khinh chắc nàng m ô i lại không đem nàng b ù n g ra ngươi không chê ta thối bọn họ cùng yến thần yến dương khoảng cách cũng không xa cho nên yến thần cùng yến dương trong lúc đó nói trong lời nói cũng đều nghe được thời khinh khinh chừng hắn liếc mắt một cái ngươi là của ta ta cuối cùng sẽ không ghét bỏ ta chính mình quý mặc nôn thực thích nàng như vậy nói chuyện nhẹ nhàng ta nhẹ nhàng nhớ kỹ tên của nàng tâm đều phải hóa thời khinh khinh hồi ôm hắn này nam nhân tựa hồ nắm giữ đến nàng ngược điểm khả nàng lại luyến tiếc phản bác a mặc thực xin lỗi để phía trước do dự không kiên định xin lỗi trải qua lần này chuyện đã nhận rõ chính mình về sau sẽ không bao giờ nữa đem ngươi đẩy ra quý mặc n ô n nhẹ nhàng ngươi hiện tại muốn cùng ta hảo hảo qua hắn không hỏi vì sao xin lỗi muốn biết chỉ có này thời khinh khinh dạ tưởng cùng với ngươi vô luận lấy sao phát sinh cái gì hiện tại ta thầm nghĩ chung với chính mình tâm nhìn đến phong quản gia bọn họ ở quản lý chiến trường thời khinh khinh nhìn xem chung quanh đánh hạ t ă n g thi thoạt nhìn thu hoạch sẽ rất không sai a mặc ta thời khinh khinh đang muốn nói chính mình cùng liêu ý y đi làm sự tình đ ỗ n g nhiên cảm nhận được động đất động theo sát mà đến là oanh oanh ẩm ẩm thanh âm b i lở vệ lì đ ó i ổ